Mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả góc nhìn Nghĩa địa trên phố Hoàng Hoa Thám Tôi năm nay 24 tuổi Sinh ra trong một gia đình nề nếp Và rất coi trọng việc học ở thành phố Nam Định Tuy vậy, thay vì phát huy truyền thống hiếu học của gia đình Tôi lại thường xuyên lao vào những cuộc chơi bời và bài bạc cùng đám bạn. Kết quả là hết năm lớp 12, tôi thi trượt đại học. Ban đầu, gia đình dự định cho tôi ở nhà ôn thi thêm năm nữa. Nhưng thấy tôi có biểu hiện tăng cường đàn đúng với đám bạn xấu. Bố mẹ quyết định tống cổ tôi vào quân ngũ với hy vọng, kỷ luật trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi tránh xa được lũ bạn xấu. Chẳng khó khăn gì, bởi vì tôi khỏe mạnh và cũng không nghiện ngập. Nên đến thời kỳ tuyển quân nhập ngũ, tôi gần như bị người ta ép buộc vào bộ đội với nghĩa vụ 3 năm, phải xa rời bạn bè và chốn đô thị đông vui để đến một nơi mà theo trí tưởng tượng của tôi, nó là một nhà tù tập trung, một môi trường buồn tẻ. Chán nấy Với những kỷ luật khắt khe Mặt tôi dài như cái bơm Tuy nhiên Cũng giống như phản ứng từ trước đến nay Đối với các quyết định lớn khác Trong cuộc đời mình Tôi vẫn nghe theo lời bố mẹ Bởi vì Không chỉ bố mẹ Mà ngay đến chính tôi Cũng không tin tưởng vào bản thân mình Cuộc sống trong doanh trại quân đội Không kinh khủng như tôi nghĩ Trái lại Nó cũng khá dễ chịu Kỷ luật trên lý thuyết rất nghiêm khắc. Thế nhưng, thực tế thì chẳng mấy ai thực hiện đúng như vậy. Lúc này, tôi mới thấm thiết câu Đừng nghe những gì người ta nói, mà hãy nhìn vào những cái người ta làm. Sau ba năm xuất ngũ, tôi ra đời với một mớ kiến thức về quân sự. Nhưng lại không có một chút khái niệm nào về nghề nghiệp và định hướng cho tương lai, thời gian trong quân đội. Khiến tôi mất thăng bằng Và khi quay lại với cuộc sống hiện tại Tôi đã phải khá vất vả Mới có thể điều chỉnh chính mình Bắt kịp với nhịp sống Đã được số hóa đi khá nhiều Đôi khi nghĩ lại Câu nói của cậu em họ Hơn tôi 5 tuổi Và xuất ngũ trước khi tôi đi bộ đội Tôi thấy câu nói mỉa mai ấy Tiếc thay lại rất đúng cho trường hợp mình Em đi bộ đội Bị bọn nó cho uống thuốc ngu Để tạo dựng cho tôi một cách nghề trong tương lai Bố mẹ quyết định gửi tôi vào học Ở trường trung cấp dạy nghề Viglasera Nơi có ông bác tôi đang làm giảng viên Vậy là tôi khăn gói lên Hà Nội Để chuẩn bị cho việc học Chuyện học hành ở đây Chẳng có gì thú vị đáng để phải kể Cho các bạn Nhưng câu chuyện rùng rợn mà tôi gặp phải Tin rằng có thể Khiến nhiều bạn quan tâm Đại khái Tôi tọa lạc ở ngõ 563 Hoàng Hoa Thám hay còn gọi là ngõ Vĩnh Phúc ngay sát bên phải của trường là một khu nghĩa địa cổ khá chật hẹp, với những ngôi mộ nằm san sát nhau. Nghĩa địa này nằm ở đây từ lâu đời rồi. Cũng chẳng thấy ai nhắc đến chuyện phải di rời hay cải tạo gì cả. Thời buổi đất đắt hơn vàng nên cư dân không ai nghĩ đến chuyện. Bán rẻ nhà để kiếm nơi khác sinh sống Cứ như vậy Người chết Ở chung với người sống Và cũng từ nơi đây Không biết bao nhiêu câu chuyện ma quái rùng rợn Đã được dân gian theo dịch Tuy nhiên Sự thực đến đâu Thì chỉ có trời mới biết Bên phải nghĩa địa Có một dãy nhà hoang đổ nát Siêu vẹo Ban đêm Không chỉ trẻ con, mà người lớn cũng ít khi đi qua lối này. Nơi đây thành địa điểm lý tưởng cho chuột và rơi làm tổ. Cây cối mọc um tùm, cũng là môi trường tốt cho côn trùng sâu bọ phát triển. Nhưng không phải vì thế mà nơi đây không có người. Hoặc bạn đọc cũng có thể coi sinh vật mà tôi sắp nhắc đến. Không phải là người cũng được Bởi vì Các thể sống có hai chân Và chi óc này Có cuộc sống không khác gì một con vật Bẩn thỉu, Man dở Sống chỉ với một mục đích duy nhất Là tìm được cái ăn Và tống vào miệng Đó là một thằng bé đánh giày Nhỏ thó và đen đúa Nó tự cho mình là chủ dãy nhà hoang Và để cách xa những ngôi mộ khoảng cách dài nhất có thể Nó chọn căn phòng ngoài cùng của dãy nhà Nó chất vào đầy đủ thứ mà nó kiếm được Từ cái thùng phi dị xét Đến những mảnh chiếu sách Hay vô số vải vụn nó siêu tầm được Mùa đông nó nhét đống vải vụn vào cái thùng phi Chui vào và đắp một chiếc chăn bông cũ kỹ Chẳng biết nhặt được ở đâu lên người Vậy là nó có thể ngon lành ngủ đến sáng Bất kể trời mưa hay gió rét thế nào Những gì tôi biết về thằng bé Có lẽ chỉ dừng lại ở đó Nếu như không xảy ra một câu chuyện Mà xin thề có trời đất chứng giám Là tôi sẽ suốt đời không bao giờ quên